Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ảnh địa ốc nhưng rồi ông lao vào chính trị thứ chính trị ăn sỏi của kẻ cơ hội chủ nghĩa việc không thành ông lại vướng thêm một nhược điểm thứ hai nặng nề gấp bội là mê gái làm ông tán ra bại sản tuổi đã gần 50 gặp lúc kinh tế suy thoái nhất là gia đình đổ vỡ ông không hy vọng gì sẽ có ngày tái tạo cơ nghiệp một lần nữa về mặt này cổn cũng đã có nỗi buồn dai dứt giống như ông Cổn không mất tiền cho gái Vì đâu có mà mất Nhưng sau gần 20 năm định cư trên đất Mỹ Cổn nhìn lại thấy mình vẫn trắng tay Vì quá phí phạm thị giờ Mảnh đất này là mảnh đất của cơ hội Mà sao mình không biết nắm lấy cơ hội Trong cộng đồng tị nạn Giải rác ở mỗi thành phố Không thiếu gì những người như Cổn Quanh năm suốt tháng dành quá nhiều thị giờ Cho những sinh hoạt tập thể Tham gia hội đoàn hoặc bắt tay làm báo Quên cả trách nhiệm đối với gia đình Và quên luôn việc gây dựng cho chính bản thân Một số những điều kiện căn bản và thực tế trong cuộc sống Rồi ngày tháng trôi qua quá nhanh Nhìn đi nhìn lại Bằng hiểu chung quanh Kể cả những người đến sau Đều đã nhà cao cửa rộng Nghề nghiệp vững chắc Còn mới giật mình Thấy mình phung phí sức lực và thị giờ quá nhiều Cho những chuyện không đâu Lắm đêm nằm trăn trở Nhìn lại hành trình mười mấy năm ở hải ngoại Còn nhầm tính từ bước đầu Khi lao vào sinh hoạt đấu tranh Rồi từ đó tiến sang làm báo Người khác thì cổn không biết Nhưng riêng với cổn thì tất cả những thứ ấy Chỉ bắt nguồn từ một động lực là ham danh và ham vui Cái động lực ấy có sức hút kỳ lạ Cứ kéo cổn đi mãi Đã lao vào thì khó rút chân ra Một ông bạn của cổn ở thành phố này Đã 18 năm qua chưa hề nghĩ đến bất cứ công việc gì Ngoại trừ làm báo Cứ ra được vài số lại đóng cửa vì hết tiền Rồi ít lâu sau lại ra tờ khác Tên khác Và rồi lại đình bản để ông nghỉ xả hơi xoay tiền làm tờ khác. Cuộc sống lao đao vất vượng quanh năm, chỉ có mì gói hoặc bánh mì độ nhật. Giá không có đồng lương cố định của vợ thì chắc cả đời chưa ăn được bữa cơm ngon. Có đêm nằm chăn trở, cổn đã bùi ngùi bảo Hoàng Tiến. Giá ngày mới sang, mình đi học lại từ đầu, thì bây giờ cũng đã xong đến mấy cái bằng PhD rồi anh Tiến nhỉ. Hoàng Tiến gật đầu chia sẻ Chẳng PSD thì ít ra cũng có cái nghề chuyên môn trầm ngâm một lúc cồn buồn giàu thêm Bây giờ bắt đầu lại thì muộn quá rồi Và Cổn lại nghĩ đến những người quen cùng thời tị nạn với mình Giờ này hầu như ai cũng đã an thân với cuộc sống điều hòa và vững chắc Chẳng hạn như vợ chồng Ngọc mà cồn quen từ ngày mới qua Đứng nói chuyện với Hảo một lúc Cổn quay vào phòng khách lấy thêm rượu Vợ chồng Ngọc có căn phòng khách chất rộng, chứa được đến cả trăm người, và vì vậy hai vợ chồng hay tổ chức họp mặt, nghe nhạc thính phòng hoặc nhảy đầm. Lúc này phong trào hát karaoke mới bắt đầu hiện diện trong cộng đồng, nhưng chưa thịnh hành lắm. Nhà Ngọc có lẽ là một trong những tụ điểm tiên phong sinh hoạt này. Ở góc phòng có kê cái bục nhỏ làm sân khấu, và phía trước kê những dãy ghế ngay ngắn giống như một cái giảm hát nhỏ. Cổn bưng ly rượu nhìn quanh và gật cùa hài lòng, Vì đêm nay Cồn sẽ được đứng trên sân khấu để trò tài ăn nói của mình. Lúc Cồn từ phòng khách của Ngọc bước ra sân sau thì không thấy Hoàng Tiến đâu nữa. Cồn đảo mắt tìm quanh hồ bơi, rồi bưng ly rượu vòng ra cả phía trước vẫn không thấy đàn anh. Cồn chờ thêm một lúc xem Hoàng Tiến có trong toilet không, nhưng rồi cũng chẳng thấy. Gã ngạc nhiên trở lại sân sau, đứng dưới mái hiên để tránh ánh nắng xiên đang gay gắt của buổi chiều. Một người đàn bà từ phía bờ ao Tiến lại gặp Cổn Đó là bà nhàn Bà bưng cái đĩa giấy đựng một khoanh bánh mì Một cái đùi gà Răm miếng thịt quay Và nắm xôi gốc Từ từ tiến lại cạnh Cổn Vừa nhai vừa hỏi Ủa Lão Tiến trốn <cười> đâu rồi Chắc thấy mặt tôi là bỏ chạy ngay chứ gì Cổn ngư ngác không hiểu gì Dĩ nhiên Cổn biết Bà nhàn Và cũng đã có lần phải giật nóng vài ngàn trong lúc khẩn cấp Nhưng Cổn chưa thể nghĩ ra được Tại sao Hoàng Tiến gặp bà lại phải bỏ trốn chuyện tình trắng. Cổn to bò hỏi: "Bố ấy sợ bà?" "Sợ sao không sợ? Nợ nần mà không trả được là phải sợ chứ." "Ông ấy nợ bà? 7000 đồng tín hội, hốt non ôm về Việt Nam chơi gái." Cổn lặng người không nói gì, Đăng nhai miếng thịt quay gã khựng lại ngẫm nghĩ. Gã vẫn tin rằng mấy năm trước khi chuẩn bị về Việt Nam, Hoàng Tiến rất giỏi, không lẽ phải lừa của người ta vài ngàn bạc? Bà Nhàn đổi giọng, giảng giải về triết lý cho vay của bà. "Tôi nhớ thật đấy." Làm ăn thua lỗ mang công bắc nở, tôi thông cảm, có thì trả, không có thì tôi cho khất, nhưng mà cái thứ đầu già mà còn dại gái là tôi không có tha. Tôi phải đòi cho đến khi nào mà bán. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net